đâu nữa đúng đấy Còn thấy Thiền văn kia cười cười nói nói tình cảm lắm còn hẹn hò nhau đi ăn nữa cơ mua xong rồi còn nắm tay nhau đi ra cổng chợ người đông quá nên con chỉ chụp được chừng này ảnh thôi không đi theo được nên không biết ra khỏi chợ hai người đó đi đâu nữa tôi thấy cô ta dừng chuyển trắng trợn như thế tôi quá nên cãi lại này nói cái gì thì cũng phải có bằng chứng nhá vũ oan cho người khác là bị nghiệp quật đấy Hôm đó tôi mua cá khoai về nấu canh cho chồng tôi ăn nhé. Anh Minh kia thì đi mua đồ liên hoan cho công ty. Cô không biết thì im đi. Mày không phải giả vờ. Tao nhìn thấy chúng mày rõ ràng. Tôi chẳng việc gì phải giả vờ cả. Chồng tôi đẹp trai hơn anh kia gấp tỷ lần. Tôi không bị mù cũng không bị ngu mà đi cặp bồ với người bằng không bằng chồng tôi. Khi tôi nói xong câu này, sắc mặt mẹ chồng và sắc mặt chồng tôi thắng chốc thay đổi. Mẹ chồng tôi quý con trai như vàng. Trong mắt bà cả đời này không được Phong Nên khi nghe tôi nói thế Bà mới có vẻ nguôi nguôi Mẹ chồng tôi nói Cô mà cá khoai hôm nào Hôm thứ tư tuần trước ạ Con mua xong về nhà nấu canh cá khoai luôn Mẹ có nhớ không Mẹ con bảo để phần cho anh Phong một bát Lúc đó không phải anh Minh nắm tay con đâu Con cầm túi cá đưa cho anh ấy thôi Nguyệt đứng sau chuẩn bị khuất góc Nên nhìn giống nắm tay chứ không phải đâu ạ Mẹ nhìn xem Ở tay con còn cái túi cá hoa đấy ạ Ừ Con không làm gì có lỗi với anh Phong cả Nguyệt cố tình nói linh tinh để mẹ hiểu nhầm con Mẹ nhìn xem Cô ta ăn mặc như thế này Trèo lên giường vợ chồng con đây này Nếu anh Phong về nhìn thấy thế thì làm sao Con cũng là phụ nữ Con cũng biết gan chứ Mẹ phải đòi lại công bằng cho con Mẹ chồng bình thường không ưa tôi Nhưng tính bà cũng không thích kiểu chim chuột trong đưa Của Nguyệt thế này Bà suy nghĩ mấy giây rồi quát cô ta. Ẩm hực đi nguyệt mặc quần áo rồi đi về ngay đi. Từ giờ dì còn thấy con ăn mặc kiểu này thì đừng có đến đây nữa. phòng nó có vợ rồi, ăn mặc như thế không hay đâu. Nhưng mà gì dì... gì cái gì? Sang phòng con Thanh thay quần áo rồi xuống nhà. Thế mẹ chồng tôi cương quyết như thế, nguyệt tức lắm. hẩm hực đi sang phòng Thanh thay đồ rồi theo mẹ chồng tôi xuống nhà. Lúc mọi người đi rồi Phong mới đóng cửa phòng lại rồi bảo. sao lại về em về nên em mới thấy cảnh đó đấy tôi hỏi em sao lại về em nhớ anh nên em về lúc ấy tôi đang tức chuyện nguyện lúc nãy với cả cũng sợ phong nhìn thấy mấy bức cảnh kia lại nghĩ không hay về tôi nên tôi tiện mồm nịnh như thế tất nhiên anh nghe xong cũng chẳng mảy may để ý đến mấy câu nịnh của tôi anh nói đi từ chỗ tình nguyện ra thị trấn bắt xe khách em đi bằng cái gì Em thuê xe ôm ạ. Con gái trời tối đi xe ôm, biết sao không? Biết nguy hiểm ạ. Thế sao còn về? Lúc này tôi mới biết hóa ra anh giận vì tôi tự ý bỏ về. Mà giờ nghĩ lại mình cũng liều thật. Chủ tỉnh nguyện thì hoang vu hẻo lánh. Tôi ngại mọi người mất công để ý đến mình nên xin chị trưởng phòng xong thì âm thầm thuê một chút xe ôm chờ mình. Cũng may chú là người dân bản nên tuyết bụng. Chứ nếu lỡ chú ấy là người xấu thì tôi cũng chưa biết bây giờ ra sao. Nghĩ thế nên tự nhiên tôi lạnh hết cả giống lưng, vội vàng bảo anh. Em không nghĩ nhiều như thế. Lúc đó chỉ muốn về, nên về thôi. Em xin lỗi anh. Em không nói, anh không nói, mẹ không nói, thì bố không biết đâu ạ. Em xin lỗi. Không phải xin lỗi tôi. Có việc gì thì... Người gặp chuyện là em chứ không phải tôi đâu. Bản thân mình còn không lo. Thì xin lỗi người khác có ý nghĩa gì. Nói thế là tôi biết anh giận lắm rồi Phong bình thường không ai giận cũng không hay nói Tôi thì suốt ngày thích làm gì Làm nấy nên phiền anh kinh khủng Trước khi lấy tôi Anh không bị bác nhân mắng nhiều Mà giờ cưới rồi thì toàn bị mắng Vì không chăm sóc tốt cho tôi Tôi nghĩ anh bực Vì tôi cứ gây chuyện làm anh bị vạ lây Thế là lý nhí xin lỗi Em xin lỗi mà Từ giờ em không tự ý bỏ về nữa đâu Tại muốn về quá nên thế Anh nhìn tôi kiểu như bất lực lắm. Mà tôi thì chỉ dám liếc anh một cái rồi lại cụp mắt xuống như trộm gặp công an. Mãi sau anh mới nói với tôi. Tắm đi rồi lên giường đi ngủ. Vâng, em đi tắm đi ạ. Tắm rửa xong xuôi, tôi trèo lên giường chùm chăn chờ anh. Ngày hôm nay xảy ra rất nhiều chuyện. Từ việc gặp Thùy, rồi chuyện của Nguyệt. Tôi thấy cuộc sống của mình lắm mũi tơ vò kinh khủng. Nhiều khi nghĩ đối phó với bà mẹ chồng luôn coi mình là số một đã là mệt rồi. Giờ lại thêm mấy con yêu tình nhền nhẹn kia, tôi không biết tiếp theo mình sẽ phải chống đỡ kiểu gì. Nhưng mà nhớ lại lúc anh bên tôi, bênh vực tôi trước mặt mẹ chồng và người hôm nay, tự nhiên tôi thấy ấm lòng, giống như có cảm giác vững tin hơn và an toàn hơn. Tôi nôn nao chờ cho đến khi anh tắt điện nằm xuống bên cạnh mới quay sang ôm chặt lấy anh, nhẹ nhàng nói trong bóng tối. Chuyện Nguyệt nói lúc nãy, anh có tin em không? Tin thì sao? Mà không tin thì sao? Tin thì tốt Không tin thì em sẽ giải thích Thế thì em không cần giải thích Tôi hiểu ý anh và cười Hôm đó em gặp anh Minh ở chợ thật Chỉ là tình cờ gặp nhau thôi chứ không hẹn hò gì cả Em nấu canh cá khoai à? Vâng Em bị nấu cho anh Nhưng tối đó muộn anh mới về Với cả em hỏi thì anh bảo không muốn ăn nữa Nên em mới không hâm lại Có ngon không? Ngon ạ? Hôm nào anh ở nhà, em nấu cho anh ăn nhé Tài nghề của em dạo này càng ngày càng lên cao rồi. Món gì em cũng biết nấu. Anh lặng lẽ cầm lấy bàn tay tôi, sờ sờ vào những vết đứt. Vết bị hoa hồng đâm vào lòng bàn tay đến giờ vẫn chưa lành. Tôi thì lần đầu tiên thấy anh cười sửa với mình gần gũi như vậy. Đột nhiên lại cảm thấy ngượng ngùng vô cùng. Tim cũng đập thỉnh thế kết cả lên. hai chúng tôi cứ yên lặng bên cạnh nhau rất lâu. Mãi sau anh mới chậm chạm lên tiếng. Ở đây đã quen chưa? Quen... Quen rồi ạ. Giờ không thấy tuổi thân như ngày trước nữa. Anh thấy không? Em đi tình nguyện, cũng chỉ muốn về nhà mình thôi. Ừ. Có chuyện gì thì nói với anh. Không cần giữ trong lòng làm gì. Mẹ thì cũng nhiều tuổi rồi, nên hơi khó tính. Em cũng đừng để ý đến mẹ. Vâng, em biết rồi. Ngủ đi. Tôi nghĩ đời người phụ nữ thực ra cũng chẳng cần mưu cầu hạnh phúc gì xa vời Nhất là tôi trong hoàn cảnh này Tôi từ một con bé không bao giờ phải đụng tay vào bất cứ việc gì Đến bây giờ mới đi lấy chồng nửa năm thôi đã biết nấu đủ món Biết dậy sớm dọn nhà Biết nhìn thái độ của gia đình chồng mà sống Nhưng mà suy cho cùng trải qua bao nhiêu chuyện thì tôi vẫn có hạnh phúc đấy chứ Bởi vì tôi gặp được anh và được làm vợ anh Tôi biết khi anh cầm tay tôi sờ lên những vết sẹo trên đó Vậy là anh thấu hiểu hết những vất vả và nỗ lực của tôi. Anh biết hết, chỉ là anh không nói ra thôi. Mà tôi cũng chỉ cần một người hiểu được những cố gắng của tôi là tôi cảm thấy vui rồi. Tôi mỉm cười dớn người thơm lên má anh và khẽ nói. Ngủ ngon nhé sếp. Ngủ ngon. Bắn đi một thời gian sóng yên biển lặng. Cuộc sống của tôi hầu như không có gì thay đổi. Ban ngày đến công ty vẫn bị trưởng phòng chèn ép bắt nạt. Đêm đến về nhà chút bỏ mọi mồn phiền để ôm anh đi ngủ. Thỉnh thoảng chúng tôi sẽ làm tình như bao nhiêu cặp vợ chồng khác. Chỉ là hơi thiếu thiếu một chút cháy bỏng của tình yêu thôi. Hôm đó công ty tôi họp tổng kết quý thường niên. Nhân viên quèn dạng học việc như tôi cũng được tham gia. Lần đầu tiên được ngồi ở hội trường lớn, nghe phong và những nhân vật cấp cao trong công ty phát biểu. Tự nhiên tôi thấy tự hào và bồi hồi. Giống như cảm thấy mình trưởng thành hơn, người lớn hơn. Không còn là đứa con gái ngông nghênh suốt ngày trốn học năm nào nữa. Tôi ngồi đặt tay nghiêm chỉnh lên bàn, chăm chỉ nhìn Phong nhận xét về thành tích của các phòng ban trong quý. Thật ra tai thì nghe thế thôi chứ đầu óc thì để lên mây. Chỉ nghĩ tối nay về gà gẫm anh làm sao thôi, chứ tôi chẳng lọt tai được câu nào cả. Đang tưởng tượng lung tung thì anh nói. Trưởng phòng marketing báo cáo cho tôi biết phương thức bán hàng trong quý tới là gì. Bà cô đồng bóng trưởng phòng tôi cười tít cả mắt, đứng dậy, kể một loạt phương án. Phong nghe xong chỉ chậm ngâm bảo. Thế phân khúc thị trường nhắm vào khách hàng tầm trung. bán trung cư từ 1 đến 3 tỷ như thế là đúng hay sai? Đúng ạ. Hôm trước tôi đọc được một bản báo cáo phương thức như thế, nhưng chị lại bảo nó chỉ đáng ném và so rác. Vì nghĩa là đúng hay là không đúng? Mặt bà trưởng vòng cứng ngắt ngay tức thì. sang lại lướt sang tôi? Thấy tôi tỏ vẻ như vô tội thì bái tức lắm, nhưng không làm được gì cả. Cuối cùng đành ngượng cười bảo phong. Chắc là tôi chưa đọc kỹ, đã kết luận như thế. Là lỗi của tôi. Xin lỗi giám đốc ạ, tôi sẽ tự kiểm điểm. Người mới người cũ phải đối xử công bằng. Công ty chúng ta coi trọng những người có kinh nghiệm, không có nghĩa là xem thường người mới đến. Nguồn lực để phát triển công ty phải được khai thác từ nhiều cá nhân. đặc biệt là chú trọng bồi dưỡng người mới đến chị hiểu không vâng ạ tôi xin nhận lỗi trước toàn thể công ty và phòng marketing đặc biệt là các bạn mới đến tôi xin lỗi tôi sẽ rút kinh nghiệm và không tái phạm nữa tôi không muốn chuyện này xảy ra ở công ty thêm lần nào nữa không chỉ riêng phòng marketing mà tất cả các phòng ban khác cũng như vậy mọi người hiểu chưa ạ vâng ạ tan họp đi Lâu nay chuyện trường phòng bắt nạt tôi tôi không hề hé răng nói với anh một lời. Thế mà anh vẫn biết được chuyện bà hãy bảo, báo cáo của tôi chỉ đáng ném và so rác. Hôm nay còn ở trước mặt mọi người dàn mặt bái tay cho tôi. Chẳng được thù trong lòng tôi sướng như điên. Tan họp xong là chạy ngay vào nhà vệ sinh, vừa giải quyết nỗi buồn, vừa huýt sáo. Đang huýt dở thì nghe thấy mấy bà đang rửa tay ở ngoài nói. Này, hôm nay sếp tự nhiên mắng bà Thư là vì con thiên mới đến đấy. Con thiên á, con đấy làm sao? Cặp với sếp à? Không có tiếng chính thức, nhưng tao nghi lắm. Nó ve vãn cả ông Minh. Rồi giờ quan phụ này, ta đoán là nó trèo lên giường của cả sếp luôn. Giỏi thế. Hồ Ly Tinh à mà ai cũng dụ được. dụ được cả sếp mình là giỏi đấy. Chắc nó làm gì đấy như kiểu chơi bùa. Chứ sếp mình đứng đắn như thế. Việc quan gì phải đâm đầu vào đứa như nó. Nhìn nó cũng cao giáo đẹp gái mà. Hay là sếp thích hàng trẻ. Điên, đầy đứa còn hơn mà sếp còn không thích thì thôi Lâu nay sếp chỉ qua lại với bà Thùy thôi Nhưng chắc bà không ngon mà con thiên Nên chuyển qua hàng trẻ hơn rồi Ai thế thì tao không biết, chuyện riêng sếp Tao chẳng nghĩ sếp như thế đâu Sếp mình tử tế phong độ Chứ có gạo gẫm ai bao giờ đã Ừ, thế thì tao mới nghi con này chơi bùa Đợi bọn họ đi rồi tôi mới ra ngoài Lúc đó thật ra tôi chẳng để tâm lắm đến chuyện họ đồn thổi về tôi như thế nào. Tôi chỉ quan tâm đến mấy chữ lâu nay sẽ chỉ quan lại với bà Thùy thôi. Hóa ra tôi đoán đúng, giữa anh và Thùy có mối quan hệ đặc biệt, không biết chừng còn là người yêu của nhau. Nhưng mà tối nào anh cũng về nhà đều đặn, không bao giờ nói yêu tôi, nhưng cũng chưa từng để tôi phải nghi ngờ gì về anh ngoài lần vô tình đọc được tin nhắn từ số máy lạ kia. Chẳng lẽ đó là số của Thùy? Nghĩ đến chuyện anh với Thùy. Tôi cứ bất an cả ngày không làm được việc gì nên hồn. Bà trưởng phòng mới bị xếp mắng xong cũng chẳng thèm để tâm đến tôi nữa. Cứ thế đến tận cuối giờ chiều, anh Minh mới đến phòng tìm tôi. Tôi sợ mọi người hiểu nhầm nên vừa thấy anh ấy đi lại bàn mình đã nhanh mồm chào trước. Anh ạ, anh đến có việc gì thế ạ? Được quyết định điều chuyển đây. Xếp vắng thiếu một thứ ký, anh đề xuất em làm luôn, anh thấy em hợp đấy. Anh Minh nói xong, cả phòng tôi lập tức xôn xao hít cản lên. Không cần đoán cũng biết Mọi người đang nghĩ gì trong bụng về tôi Mặt tôi ngày càng nhăn nhó Tôi gượng gạo bảo Ơ sao tự nhiên anh lại đề xuất em Em có biết gì đâu Em còn đang học việc ở phòng marketing này này Anh thấy em chịu khó ghi chép Mà tố chất của thư ký thì chịu khó ghi chép là một lời thế đấy Anh bảo sếp Sếp đồng ý rồi Quyết định đây Ngày mai bàn giao công việc rồi người kia bắt đầu nhận vị trí mới Nhưng mà Không nhưng nhị gì hết quyết định rồi. Anh Minh quay sang nhìn bà cô trưởng phòng tiện tay cầm quyết định có dấu đỏ và chữ ký của phòng bảo bà ấy quyết định điều chuyển của Thiên đây thư nhé. Em xem có việc gì thì bảo Thiên để cho em mới bàn giao còn chuyển lên làm. Sao quyết định lại đột ngột thế hả anh? Ừ. lâu nay sếp không có thư ký mà thằng Hà trợ lý thì ôm không hết việc. Anh thấy Thiên mới vào chưa có kinh nghiệm làm marketing. Nhưng chịu khó ghi chép với cả cũng nhanh nhẹn Nên anh đề xuất cho Thiên lên làm Thử việc mấy tháng Không làm được lại xuống Vâng thế cũng được Để em hãy thử sức xem sao ừ. Vẫn cùng công ty mà Lo gì nhỉ Thế là hai hôm sau tôi được chuyển lên tầng 8 làm việc Ngồi ở bàn ngay trước cửa phòng làm việc của Phong luôn Nói chung tôi chưa học hành đến đâu Nên làm lĩnh vực nào cũng không biết gì hết Lúc mới nhận việc cũng ngờ ngờ ngác ngác Phòng thì làm giám đốc Nên lịch trình của anh dài đặc cả ngày Chẳng có thời gian mà chỉ bảo cho tôi Anh Minh cũng làm ở ngay tầng 8 Nên thỉnh thoảng cũng chạy qua chạy lại chỗ tôi để hỏi Han Có lúc còn mang cả cho tôi một tách trà nữa Tôi ngại không dám nhận Anh ấy cứ bảo Con gái uống cái này đẹp da này Thơm nữa Phòng anh có mấy gói không dùng đến Em uống đi Anh cứ cho em thế này em ngại lắm Em chẳng cảm ơn anh được thì thôi Lại còn cứ nhận của anh ngại cái gì mà ngại hay là em muốn cảm ơn thì tối nay mời anh đi ăn lầu ếch đi lầu ếch á ừ ở trên lò đúc ấy ngon lắm thế à ngon lắm mà anh anh ăn suốt mà tối nay anh đón em nhé mấy giờ em dỗi tôi chưa nghĩ ra lý do gì để từ chối thì tự nhiên nghe giọng phòng Sao lưng vọng đến hôm nay cậu lại rảnh rỗi quá nhỉ ơ sếp về ạ Em đang hỏi xem Thiên có cần gì không để em giúp ấy mà. Thư ký của tôi thì cậu giúp được cái gì? À thì... Uh, tại em mới chưa biết nhiều nên là... Em thấy sếp với Hải đi ra ngoài nên chạy sang xem thế nào. Có công văn ở sở xây dựng chuyển sang. Cậu đến các phòng lấy số liệu rồi làm luôn đi. Sáng mai nộp sớm cho tôi. Làm luôn ấy hả? Ừ. Nhưng bây giờ là bốn giờ rồi. Chạy đi đến hết các phòng rồi tổng hợp nữa Sợ không kịp á, Thế thì tăng ca, làm đêm Tăng ca ạ Ừ, tối nay có bàn gì À, à không ạ Để em đi làm luôn Anh Minh mặt mày tiêu nghỉu Chào tôi rồi quay về phòng làm việc Tôi cũng chẳng hiểu công văn ấy phải làm gì Nhưng mà nghe phải đến tất cả các phòng để lấy số liệu Cũng đủ biết là việc cực nhiều rồi Mà việc nhiều thế thì làm cả đêm chưa chắc đã xong Chứ đừng nói là dẫn được tôi đi ăn lẩu ếch Phòng thích tôi cứ ngồi ngẩn ra nhìn theo bóng anh Minh thì cao mày Em được giao việc gì rồi? Chưa được giao việc gì cả. Anh Hải bảo chờ anh về rồi anh giao. Vào phòng đi. Tôi léo đéo theo anh vào phòng. Lần đầu tiên được vào phòng xếp có khác. Tôi ngó ngàng ngó dọc khắp nơi. Lúc không thấy có giường chiếu gì trong này, tự nhiên trong lòng lại có cảm giác vui vui kiểu gì. Giống như là yên tâm hơn vì ông xếp của tôi rất đứng đắn, chưa từng mang gái về nơi này. Nhìn gì đấy? Nhìn xem phòng anh có cô cool nào không? Vớ vẩn, lại đây. Tôi chạy lại gần anh. Thế Phong mở ngăn kéo lấy cho tôi một cái iPad mini. Nhỏ hơn cái trước anh đưa cho tôi để ôn thi đại học. Anh nói. Từ giờ lịch trình làm việc của anh, thì em sắp xếp bằng cái này. Xong email qua cho anh. Có biết làm không? Biết mà, nhưng em lấy lịch trình của anh ở đâu? Điện thoại bàn gọi đến thì em nghe Có đối tác muốn gặp để trao đổi hay các việc quan trọng Mà các trưởng phòng đưa lên Em cứ xem qua rồi sắp xếp vào lịch trình Vâng ạ Thế là những ngày tiếp theo tôi bắt đầu học làm quen với công việc làm thư ký cho anh Và cũng nhờ công việc này Mà tôi biết được rất nhiều chuyện Điển hình là việc Thùy rất thường xuyên đến công ty tôi À không Đến phòng của phòng mới đúng Tôi làm thư ký được một tuần thì chị ta đến Với thế tôi ngồi ngoài hành lang Tùy chợt khựng lại mấy giây Nhưng lại nhanh chóng giả vờ cười luôn được Thiên à Chị à, chị mới đến à Ừ, chị mới đến Đang định đi tìm anh Phong Anh ấy có ở trong phòng không em Có chị ạ Anh ấy đang ở trong phòng Để em bảo với anh ấy chị đến nhé Không cần đâu Mọi lần chị toàn đi thẳng vào Em mới chuyển lên trên này làm việc à Vâng, em mới lên được mấy hôm chả biết anh Vong không nỡ xa vợ Nên bảo lên à Bình thường thì tôi sẽ chối luôn Nhưng mà nghĩ đến chị ta có gì đó với chồng tôi Nên tôi nói à, Vâng, vợ chồng son mà chị Thế chị vào trong nhé chả biết hai người trong đó nói chuyện gì Mà Thủy trong đó rất lâu Tôi ngồi ngoài cái vảnh tay lên nghe ngóng Mà chẳng thấy đồng tính gì cả Mãi hơn mươi phút sau chị ta trở ra Xong còn cố tình kéo phẳng Lời váy trước mặt tôi Chị về đây, hôm khác gặp nhá Vâng À, anh Phong thích uống trà hoa cúc Hôm nào em tìm mua cho anh em một gói Anh không thích uống cà phê đen đâu Sau khi chị ta về rồi Tôi mới làm bẩm chửi theo Mấy câu cho bỏ tức Nếu không nể chị ta làm một sở xây dựng Liên quan trực tiếp đến công việc của công ty Thì tôi đã chửi thẳng mặt rồi Dù gì Phong cũng là chồng tôi Chị ta là cái quái gì tôi không cần biết Nhưng riêng kiểu thích dạy vợ người khác cách chồng là tôi thấy ngơ mắt lắm rồi. Mà tôi còn ghét cả cái kiểu giả vờ thanh cao của chị ta nữa. Tôi chửi xong một tràng dài mới hậm hực định ngồi xuống bàn. Ai ngờ còn chưa kịp đàn mông xuống thì đã thấy Phong đứng ngay cạnh tôi. Em là bẩm cái gì đấy? À đâu? Em đang nói linh tinh ấy mà. Có việc gì thế anh? Có một hộ mua chung cư của công ty nhưng họ khó tính. Bảo không thoáng với không đủ ánh sáng nên đòi trả lại Lại có bắt tiền bồi thường nữa Ơ Đòi trả lại thì trả lại rồi chứ sao lại còn bắt bồi thường tiền nữa à Họ bảo công ty mình lừa đảo Thiết kế một đằng thi công một nẻo. Rồi anh định đến đó xem thế nào Em có đi không Nhưng mà em không biết gì cả Sợ đến vướng chân của anh Thử đi xem thế nào Anh nói thế tôi cũng không từ chối Tất cả tôi cũng thích đi theo anh để xem kinh doanh là thế nào, nên leo lên xe và đi luôn. Lúc ở trên xe tôi cứ thắc mắc mãi, không biết những việc này anh phải ra mặt làm gì, vì có bộ phận chăm sóc khách hàng cơ mà. Mãi lúc đến nơi tôi mới biết, chủ nhà ấy là một bà già, trái tính trái nết. Nhân viên công ty tôi chưa nói được gì, đã mang song nồi ra ném và đuổi đi rồi. Không ai can thiệp được nên Phong mới phải đến tận nơi. Anh Hải trợ lý cũng đi cùng hai người bòn tôi Lúc đến nơi gõ cửa mấy cái Trong nhà đã có tiếng người quát vọng ra Ai đấy Biết mấy giờ rồi không mà đến gõ cửa nhà người ta Không để nhà người ta ăn cơm à Nghe giọng là biết trình độ chửi nhau của bá như thế nào rồi Anh Hải nghe xong cũng nổi da gà Quay sang bảo anh Phong Xếp cẩn thận đấy Bá hay cầm chảo ném lắm Anh không nói gì mà chỉ nhìn tôi thiên đứng ra sao đi vừa nói xong thì bà kê hầm hầm mở cửa ra vừa thấy ba người bọn tôi bà đã chửi tìm ai chào bác cháu công ty vân Út. đây là giám đốc của cháu ạ hôm nay đích thân giám đốc công ty cháu đến gặp bác để trao đổi về việc đổi nhà cháu về nhà nói chuyện được không ạ cút cút ngay cái công ty lừa đảo bọn mày còn dám vác mặt đến đây à lúc mua nhà thì nó một đằng Lúc giao nhà lại nói một nèo. Tao cứ ở lì đây rồi báo cho công an chúng mày. Biết mặt. Từng lừa được dân đen bọn tao à? Ấy. Công ty cháu có lừa đảo gì bác đâu. Nếu bác không ưng ánh sáng hay không khí ở đây thì công ty cháu vẫn đổi cho bác được mà. Bác xem. Có cả giám đốc công ty cháu đến mà bác vẫn không yên tâm à? Bà già kia quay sang điếc phòng. Có lẽ lúc đầu cũng định chửi. nhưng thẻ anh như kiểu cụ uy nên lại không dám to tiếng mà chỉ bảo. Nói gì thì nói luôn đi. Đổi chắc như thế nào? Bồi thường như thế nào? Đầu tiên bác nói xem. Những chỗ không ngưng ở căn nhà này sau khi hoàn thiện cho cháu nghe đã. Cháu nghe xong sẽ rút kinh nghiệm. Và nếu hợp lý thì cháu sẽ bồi thường cho bác 200 triệu. Cậu nói đi nhá. Vâng ạ. Vào nhà đi. Tôi theo mọi người vào nhà. Bắt đầu vào thì thấy căn nhà rất thoáng và đẹp. Chỉ có mỗi cái là phía trước có một cây ngọc lan rất to. Nên cành xòa vào hiên, che đi một ít ánh sáng thôi. Bà kia nói xong một tràng đủ thứ không ưng về căn nhà này. Phong cũng chỉ im lặng lắng nghe. Lát sau anh hỏi tôi. Em thấy sao? Lúc ấy tôi không nghĩ là anh còn tham khảo cả ý kiến của một đứa tép riêu như tôi. Nhưng mà nghe anh hỏi cũng thấy vui vui thế nào ấy. Tôi bảo. Em thấy nhà này đẹp, hướng tốt. Có cây cối nên mình có cảm giác thoải mái nữa. Với cả ngay từ đầu nhận nhà sao bác ấy không nói luôn. Mà đến khi ở rồi mới bảo không ưng. Bà gái đứng bên cạnh nghe thế thì nhảy lên trời. Này tôi nói cho cô biết nhé, Lúc nhận nhà thì các người rất mặt vào tai. Đến khi vào ở rồi mới biết nó không giống như các người quảng cáo thế nào cả. Tôi bị các người lừa mà giờ các người còn bảo tôi thế à? Công ty lừa đảo thì có. Chúng cháu chỉ nói đúng sự thật thôi. Nếu cháu có tiền mua nhà cháu sẽ chọn kỹ lưỡng. Đầu tiên là xem xét bản vẽ rồi xem nhà thật. Cảm thấy hợp lý và ưng ý thì cháu mới mua. Chứ trả tiền rồi thì tiền trao cháu múc. Coi như hợp đồng đã xong, đòi lại làm sao được nữa hả? Thế ý các người là giờ không cho đổi nhà, cũng không chịu bồi thường đúng không? Cháu chỉ là thư ký nên không quyết định được việc đó. Nhưng cháu thấy căn nhà này vừa đẹp, lại vừa tiền, hướng tốt, không bị chiếu thẳng mặt trời vào, cũng không bị đón gió đông bắc. Với cả ngày trước bố mẹ cháu còn sống. Vẫn hay nói là Sau già chỉ muốn ở chỗ nào có nhiều cây cối Có đất trồng rau rồi thích rồi cháu tới căn nhà này đủ hết mọi điều kiện Mà người già vẫn muốn Tại sao bác lại không thích à Nói lắm thế nhỉ Không thích là không thích Tóm lại tôi muốn đổi căn khác Công ty có người có đổi không Đổi chứ à Nhưng cháu nói thêm một câu nữa được không Gì Không phải bác muốn đổi Vì nhà không hợp ý bác Mà bác muốn đổi vì con trai bác không còn ở đây nữa Bác sợ ở nhà này sẽ nhớ đến con bác Cháu nói thế có đúng không ạ Khi tôi nói xong câu này Cả anh Hải lẫn bà già kia đều ngạc nhiên nhìn tôi Chỉ dương Phong là vẫn im lặng không nói gì Bà già hãy sầm mặt rồi bảo Biết gì mà nói Biết chưa ạ Cháu cũng gần giống bác mà Lúc người thân mất đi rồi Thì không dám ở nhà cũ nữa Nhưng giờ cháu nghĩ khác rồi Nhà có kỷ niệm mới là chỗ nên ở nhất Kỷ niệm là thứ không mua được đâu Tôi chẳng biết tại sao hôm nay mình lại nói nhiều như thế Có lẽ do đồng cảm khi mới bước vào nhà Đã thấy bàn thờ con trai bác ấy khương khói nghi ngút Cũng có thể là vì hiểu được tâm trạng của người đã mất Đi người thân của mình Bác kia nghe xong thì tự nhiên hai mắt đỏ hoe Nổi điên lên và đuổi mấy người bọn tôi Đi về, về ngay Chúng mày nói lắm thế Không hơi đâu mà nghe nữa. Về đi. Bị đuổi ra khỏi nhà nên tôi ngơ ngơ ngác ngác Anh Hải thì tỏ vẻ như chuyện thường ngày ở huyện. Bảo tôi với Phong. Đấy, lần nào đến cũng thế. Không ăn chảo là may rồi. Giờ đi đâu hả sếp? Về đi. Vâng, thêm bắt taxi về trước đây. Mà giờ này cũng tan làm rồi. Thiên về luôn không? Anh gọi Grab cho. tím đi xe buýt thuận. Chào sếp, chào Thiên nhé. Em về đi ạ. Sau khi anh Hải đi rồi, phòng mới bảo tôi lên xe đánh đưa về Thật ra tôi cũng chẳng hiểu tại sao lại muốn tôi đến, muốn tôi thuyết phục bà ấy Cho đến mãi sau này khi trưởng thành hơn tôi mới biết là anh đang thử tôi Đồng thời cũng là dạy tôi bài học đầu tiên về kinh doanh Khiến tôi không nghĩ xa xôi nhiều, chỉ nghĩ mọi thứ đơn giản thôi Lúc ngồi trên xe về tôi lại ngớ mồm hỏi Anh ơi, thế giờ không thương lượng được Bà hãy kiện ra tòa cũng không giải quyết được gì vì hợp đồng đã ký xong rồi Nhưng mà nếu ra tòa kiểu gì cũng làm ảnh hưởng đến uy tín của công ty, anh nhỉ nhưng kiểu gì cũng đồng ý ở tiếp thôi Sao anh biết? Tôi không là lộn kinh doanh như anh nên không hiểu được Phong cũng không trả lời tôi mà chỉ nói Cửa hàng của chị nhiên chỗ nào? Ngay cuối đường Hoàng Hoa Thám ạ, sao thế anh? Qua mua một lít hoa, tiện thể tham chị luôn Vâng. Lúc tôi với anh đến Chị tôi đang ngồi cắt cắt tỉa tỉa Mấy cành hoa để cắm vào lẵng nhỏ Thấy Phong Chị vội vàng đứng dậy chào Phong đến đây à Lâu lắm không gặp anh À em Vâng Chị mở cửa hàng ở đây à Buôn bán có được không Được ạ Ngay đường này đi bán cũng tốt Mà em với Thiên vào nhà đi Vào nhà nói chuyện cho đỡ bụi Chị tôi là kiểu phụ nữ của gia đình Nên tươm tất Vào đến nhà là giót nước va chè và cười tươi Hôm nay đừng nghỉ làm sớm à Vâng Đến tận hôm nay mới rỗi rồi đến thăm chị ừ. Chị nghe Thiên nói em với nó cưới nhau rồi hồi tháng 5 Mà chị bận quá không đến được Vâng Thiên làm gì đấy Chiều nay đến ăn cơm với chị nhé Lúc ở bên ngoài tôi không sao Nhưng khi vào đến trong nhà để toàn hoa Người tôi đã nôn nao khó chịu rồi Giờ chị nhắc đến chuyện ăn cơm Tôi nghĩ đến thức ăn lại càng thấy chóng mặt hơn Tôi bảo Ăn cơm ấy ạ Ừ Có mình chị ăn cơm cũng buồn Em với Phong ở lại rồi tí nữa nấu lẩu kim chi ăn Tôi quay sang hỏi anh Anh có ở lại được không Cũng được Thế Vừa nói đến đó thì bụng già tôi cuộn lên không sao chịu nổi nữa Bộ miệng chạy như điên vào nhà vệ sinh nôn thốc nôn tháo Mà khổ nỗi cô nôn ra được cái gì đâu Cô cục mặt xuống rồi nôn khan như thế thôi Chị tôi đang nói chuyện với Phong thấy thế cũng chạy vào vũ lưng tôi Sao thế? Sao tự nhiên lại nôn? Không biết nữa Hay ăn cái gì lạ bụng nhỉ? Hay là em có bầu rồi? Ngày đến hà chữ có bầu Tôi mới giật mình nhớ ra Hình như lâu lắm rồi không thấy kinh nguyệt Tôi tròn mắt hỏi chị Cái gì? Em có bầu á, kinh của em ngày nào? Không nhớ lắm nhưng mà hình như là đầu tháng, khoảng mùng 4-5 gì đấy. Giờ gần cuối tháng 12 rồi còn gì, chậm cả nửa tháng rồi. Em không tính ngày à? Không, em có biết cái gì đâu, với cả... Tôi đang định nói, trong suốt thời gian đó tôi với Phong quan hệ đúng 3 lần. Tôi không nghĩ là mình lại bắn như thế, mà thả một cái là dính luôn nên có để ý đến kinh đâu. Giờ chị nói tôi mới nhớ. Với cả gì? Với cả kinh của em không đều nên không tính được. Thôi ra ngoài ngồi đi. Chị chạy ra đi mua quay thử thai xem thế nào. Ra ngồi ngoài đi, đừng có ngồi xổm trong này. Tôi gật đầu, cố nôn thêm lần nữa rồi mới đứng dậy rửa mặt. Vừa mới quay lưng đi ra thì đã thấy Phong đứng trước cửa nhà tắm từ bao giờ. Anh nhìn tôi chầm chằm như có gì đó muốn nói. Nhưng đắn đo một lúc rồi này thôi. Còn tôi thì chỉ biết gượng gạo cười. Xanh lại vào đây. Vào xem em thế nào? Sao thế? Buồn nôn à? Vâng. Tự nhiên không biết sao lại buồn nôn. Chắc buổi trưa em ăn cái gì là bụng. Lại đây anh xem. Tôi ngoan ngoãn đi lại gần. Thế ánh mắt của anh cứ nhìn mình lạ làm sao ấy. Nhưng không dám nói. Phong tự nhiên cầm tay tôi. Dắt ngồi xuống ghế. Lấy cốc nước lọc lúc nãy Chị mới rót cho anh đưa cho tôi Uống nước đi Vâng, em không sao đâu Còn thấy khó chịu nữa không Không ạ, bình thường Nói là nói thế Nhưng tôi liếc vào gương thấy mặt mình lúc đó xanh như cái đít nhái Chắc phòng cũng biết tôi vẫn còn khó chịu Nên mới nói Tí nữa về Thử qua viện khám xem thế nào Tự nhiên nôn như thế thì cứ khám đi cho yên tâm Em không sao đâu Để chờ chị Nhiên về rồi em thở que đã Người thông minh như anh chắc nhìn gì cũng đoán giờ tôi đang có vấn đề rồi Thế nên tôi không giấu nữa mà nói luôn Quay từ thai ấy ạ Hình như chậm kinh mất mấy ngày rồi Tôi vừa nói vừa len lén Nhìn xem thái độ của Phong như thế nào Thấy vẻ mặt của anh lúc đầu trầm xuống Sau đó ánh mắt trở nên rất sâu Sâu giống như là không muốn người khác đoán được mình đang nghĩ gì trong đầu nhìn lúc ấy tôi thấy sợ sợ anh không muốn có đứa con này Sợ cả chuyện của Thùy với anh nữa ngay từ khi mới cưới đã nói Không muốn tôi can thiệp vào cuộc sống của anh Giờ mà tôi có thai thì ràng buộc nhau quá Tôi sợ anh lại càng thêm ghét tôi Nhưng mà cuối cùng Phong lại nói Em cứ ngồi yên đó để chờ xem sao lúc xong chị nhiên về, tôi thích quay thử thai hiện hai vạch rõ một một. tâm trạng khi đó không biết nên vui hay buồn. lúc chưa có bầu thì bố mẹ chồng dục lên dục xuống. tôi cũng muốn có đứa con để gắn kết tình cảm của vợ chồng chúng tôi, sau đó mới tìm cách trả thù. nhưng mà bây giờ có thai rồi lại phát hiện ra phong với thủy có mối quan hệ đặc biệt. mà như thế thì tôi sợ đứa con trong bụng sẽ ràng buộc tự do của anh. chị nhìn thấy tôi thẫn thở đi ra thì vội vàng chạy đến rối rít thò sao rồi sao rồi một vạch hay là hai vạch hai thế thì tốt quá rồi còn gì ra thông báo cho phong biết đi em vì sợ nên tôi cố tỏ ra bình tĩnh nhất có thể để nói với anh tôi không nham nhở cười như bình thường mà chỉ nói rất đơn giản anh ơi em thử rồi hai vạch có bầu rồi Có à? Lần đầu tiên thì anh nói lắp bắp. Tôi tưởng anh không vừa ý nên càng lo. Nhưng mà có cả chị Nhiên ở đó nữa nên tôi cũng không dám nói gì. Lúc sau lại nghe tiếng Phong nói. Hôm nay đừng ăn lẩu nữa. Tí nữa anh đưa em với chị đi ăn cơm. Chị Nhiên nghe thế thì cũng gạt đầu. Đúng rồi đấy. Ăn lẩu nóng cũng không tốt cho em bé. Đi ăn cơm cho có chất. Vâng. Lúc anh đưa hai chị em tôi đến nhà hàng, tôi thấy Phong cứ cầm điện thoại xem mãi mà chưa thấy chọn món gì. Mãi sau khi phục vụ đã đi ra ngoài rồi, anh mới đứng lên, xuống tận phòng bếp để gọi món. Đến khi bê lên thì thấy cả một mâm cơm, hầu như chỉ toàn cá chép với đậu bắp. Tôi không thích ăn cá, nên cả buổi chỉ gắp những món khác. Chị nhìn thấy thế thì cứ liên tục bấu đùi tôi dưới bàn. Tôi nhìn đến lúc Phong đi ra ngoài nghe điện thoại mới cáu quá quát lên. gì mà chị cứ bấu em thế đau chết đi được cái này ăn cá chép đi anh phong à phong gọi cho em đấy ăn cá làm gì em không thích ăn cá ăn thịt không ngon hơn à em chẳng biết gì cả cá chép giữ phôi thai tốt đấy phong quan tâm em thế mà em chán mỗi thịt ra thế nào ăn cá đi tốt cho em bé mà chồng em cũng vui <cười> chị đúng là kiểu người giống cho gia đình tôi thấy anh không tỏ vẻ hào hứng khi biết mình có bầu nên cứ nghĩ phong khoan quan tâm đến em bé trong bụng tôi nhưng bây giờ nghe chị nói thế tôi lại thấy hình như mình hiểu sai rồi thì phải tính anh trầm tĩnh ít nói ít thể hiện nhưng biết đâu đứa bé này anh cũng muốn tôi sinh ra ít nhất là để bố mẹ chồng tôi có thể yên lòng với mối quan hệ vợ chồng của chúng tôi nghĩ thế nên từ đó đến hết bữa ăn tôi ăn rất nhiều cá tôi không muốn ăn cũng cố nút cho bằng được Đến khi về tới nhà mới sợ, ăn no quá, với cả ngén nữa. Nên là vừa mở cửa phòng một cái là chạy vội vào nhà vệ sinh nôn sạch ra luôn. Lúc đi ra đã thấy phòng cầm sẵn một cốc nước ấm đưa cho tôi, anh hỏi. Khó chịu lắm à? Hay là mai thử đến bệnh viện kiểm tra xem sao nhé? Để từ từ đã anh. Đợi vài hôm nữa xem có đúng không đã. Mới thử có một cái que cũng không chắc chắn được mà. Ừ. Giờ mà có con thật thì sao hả anh? Anh có muốn có con không? Con cái là trời cho Đến lúc nào thì nhận lúc đấy Nhưng mà đến lúc có con Làm bố mẹ rồi thì cuộc sống sẽ khác đấy Anh biết Nghe hai chữ anh biết Tôi tròn mắt quay sang nhìn anh Không hiểu sao lúc đó tôi có cảm giác nhanh biết Nghĩa là anh đã chuẩn bị sẵn sàng tinh thần rồi Con cái là của trời cho Cho anh thì anh sẽ đón nhận. Anh thấy mặt tôi cất thần ra lại hỏi. Em định thế nào? Em thấy mình vẫn đang còn trẻ. Với cả mới đi làm nữa. Nhưng mà thời đại bây giờ có con là tốt rồi. Em cũng nghĩ như anh thôi. Con là của ông trời cho. Đến lúc nào thì nhận lúc đấy. Ừ. Thế thì được rồi. Lên giờ ngủ sớm đi. Vâng ạ. Tối hôm đó lần đầu tiên anh chủ động ôm tôi. Tôi thì hình như ngán cả ngủ nữa, nên cứ nằm lên giường, vứt sạch mọi thứ sang một bên rồi lăn ra ngủ. Trước khi tiếp đi, tôi cứ có cảm giác con người thơm nên chán mình. Thơm rất nhẹ thôi, như bố tôi hay thơm tôi ngày trước ấy. Sau đó tiếp theo thế nào thì tôi không nhớ nổi nữa. Sáng mai tỉnh dậy không thấy phong đâu cả. Tôi tưởng anh đi làm rồi, nhưng lúc xuống nhà thì thấy mọi người đã chuẩn bị cả một bàn đồ ăn sáng chờ tôi. Thanh là người ớt nở nhất. Vừa nhìn thấy tôi đã nhanh mồm bảo. Chị Thiên xuống đây, mau lên. Mẹ nấu cháo cá chép cho chị đây này. Hả? Sao tự nhiên hôm nay bố mẹ dậy sớm thế à? Sớm gì nữa? Có cháu vui quá không ngủ được đấy. Ơ. Mẹ chồng tôi cũng không tỏ vẻ cao có như bình thường nữa. Mà còn tự tay múc hẳn một tô cháo nhiều thịt cá chép cho tôi. Bà bảo. Từ giờ bầu bì rồi phải giữ gìn Không được đụng đến rau ngót hay là rau răm Ăn cái gì cũng phải chọn đồ sạch sẽ mà ăn Vâng, con biết rồi mẹ Thế bản đồ đủ xanh cũng không tốt cho em bé đâu Các kiểu ăn vặt thì cũng thôi đi nhá Vâng ạ Bố chồng tôi là người vui nhất Bác Nhân lúc nào cũng thế Cứ đụng đến tôi là quay sang trách con trai ngay tức thì Đấy Giờ vợ bầu bí rồi Con cũng sắp xếp công việc để về sớm với nó Đàn ông đàn an kiểu gì mà ngàn nào cũng để vợ một mình Quanh năm ngày tháng chưa thấy mày nhà ăn cơm được với vợ bữa nào Giờ sắp làm bố rồi thì cũng nên dành thời gian cho gia đình một tí Vâng ạ Mà với cả hai vợ chồng sao không cùng nhau đi làm Mà hôm nào Thiên cũng đi xe buýt thế con Tôi vừa ăn cháo vừa cười Con đi ra buýt không đến công ty mà người thích con đi với sếp Là nó con nhờ sếp mới được vào làm bố ạ Vợ chồng làm cùng công ty với nhau Thì mọi người hay dị nghị mà Thôi giờ kệ ai dị nghị Thằng Vong cứ chở vợ đi làm là an toàn nhất Con mới là quan trọng Người ta nói gì thì để sang một bên Có thể nói Thời gian mang thai đứa con đầu lòng Là thời gian hạnh phúc nhất của tôi Trong suốt thời gian hôn nhân Bác nhân nói thế Nên tôi cũng không đi xe buýt nữa, mà hàng ngày ngồi cùng xem phía Phong. Buổi trưa anh đặt cơm nhà hàng, đến cho tôi ăn. Tối thì hôm nào có khách anh mới không ăn cơm ở nhà, còn lại hầu hết toàn về cùng tôi. Tôi mang than được 8 tuần thì mới đến bệnh viện siêu âm lần đầu tiên. Bác sĩ bảo là có tim thai rồi, em bé khỏe mạnh, phát triển bình thường. Phong nghe xong không nói gì, nhưng tôi thấy anh cứ cầm phim siêu âm rồi nhìn chấm đen bé bé đó mãi. Nhìn lâu đến nỗi tôi phải hỏi anh. Sao thế anh? Nhìn thế vẫn chưa thấy ra hình em bé anh nhỉ? Ừ. Khoảng hơn một tháng nữa thì mới nhìn thấy rõ được. Cũng hay nhờ. Từ một chấm nhỏ tí thế này rồi ra em bé có đủ tay chân màn mũi. Sao còn biết đạp trong bụng em nữa? Nghĩ đến con đạp trong bụng. Tự nhiên tôi thấy yêu thương chấm bé tí trong bụng mình vô cùng. Tôi cười cười cầm tay anh đặt lên bụng mình. Tôi bảo. Anh có cảm nhận được gì không? Có Anh cảm nhận được gì? Mỡ bụng Tôi vừa tức vừa buồn cười Đang định bảo sau đẻ xong Em giảm cân thành siêu mẫu cho mà xem Nhưng mà còn chưa kịp nói Thì điện thoại của anh tự nhiên lại có người gọi đến Phong lấy ra xem Nhìn thấy tên người gọi không nghe máy mà bấm tắt đi Tôi cũng tò mò Nên cố nhìn xem là ai Thì chỉ lướt thấy một số lạ Số này tôi nhớ rất rõ Vì đuôi 456 rất dễ thuộc Với cả cũng là số điện thoại Đã nhắn tin yêu thương cho chồng tôi Lúc chúng tôi mới cưới Công ty gọi à anh Không giờ anh đưa em về Anh phải qua công ty có việc Em ở nhà nghỉ đi, mai đi làm Có việc gấp à anh, có cần em đến không Không cần đâu, chiều anh về Vâng ạ Tôi không dám hỏi sâu Vì tôi vẫn nhớ anh dặn Không được can thiệp vào cuộc sống của anh Với cả lâu nay dù có bầu Nhưng tôi với anh cũng vẫn bình thường Thế thôi Không có quan hệ thêm lần nào Cũng chẳng ai nói với ai một câu yêu nào cả Tôi biết vị trí của mình ở đâu Nên cũng đành mặc kệ cho mọi chuyện Đến đâu thì đến Nhưng mà thủy hình như không chọc ngoáy tôi Thì chị ta không chịu được thì phải Hôm sau tôi đi làm Đang ngồi ghim lại mấy bản báo cáo của phòng kế hoạch Để tí mang vào cho phòng xem Thì thấy thủy đến Chị ta xách theo một túi quà nho nhỏ, nhỏ. Vừa thấy tôi chị ta đã cười Làm việc hăng say thế Chị mang quà đến cho em đây này Ơ Chị mang quà cho em đến cửa Hôm trước chị hứa rồi còn gì Nước hoa blueberry nhá Đúng mùa anh Phong thích Buổi tối đi ngủ mà xịt cái này Đảm bảo kiểu gì anh ấy cũng thích cho mà xem Thôi em không nhận đâu ạ Em có làm được gì cho chị đâu mà nhận quà của chị Với cả sao chị biết Anh ấy thích mùa nước hoa này thế Chồng em thích mùa khác cơ Chị quen anh Phong bao nhiêu năm Lúc nào chị xìm mùa này Anh cũng quen thơm mà Anh ấy còn dặn chị giữ mùa này luôn đấy Nếu không biết chị quen anh Phong lâu rồi Chị nói thế Có khi em lại nghĩ Chị với chồng em có quan hệ mờ ám với nhau ấy chứ May mà em biết chị không thích chồng em Mà anh Phong cũng không có gì với chị À thì Chị ta nói đến đó Còn cố tình giả vờ ngầm ngừng Xong lại bảo tôi Ờ, chị cũng thấy may vì em nghĩ như thế Nói chung chuyện của bọn chị cũng dài lắm vâng chị đến tìm chồng em à? Có việc gì không chị? Công ty làm ăn thì phải qua sở xây dựng mà em Lâu nay chuyện xin giấy phép rồi đấu thầu toàn phải qua chị Giờ chị mang cho anh phong ít tài liệu nhà thầu ấy mà Vâng ạ, chị vào đi, anh ấy đang ở trong phòng đấy Con mụ yêu tình để đặt túi nước hoa lên bàn rồi mới đi vào phòng Tôi nhìn theo bóng chị ta đi vào phòng chồng mình Tức điên nhưng không làm gì được Thứ nhất là không chắc chắn chồng tôi với bà ấy thế nào Tôi lại không có quyền hỏi anh Thứ hai là vì thủy làm chức rất to bên sở xây dựng Để mất lòng bái thì công ty tôi cũng phải chịu nhiều thiệt thòi Cuối cùng tôi cũng chỉ đành mặc kệ Cho đến đâu thì đến thôi Có một hôm tôi chán ăn đồ ăn trưa nhà hàng mang đến rồi Nên mới bảo Phong cho tôi ra ngoài ăn mì spaghetti với chị Hiền Chị ấy thích ăn cánh gà chiên nên gọi một suất đùi gà suốt cay Tôi thì vẫn ngán mùi dầu mỡ nên chỉ dám ăn mì thôi Thế mà bà ấy còn đẩy cả một miếng thịt gà to ra trước mặt tôi rồi bảo Sao mà chị ăn mỗi mì thế? Chị thấy mặt mày xanh lắm, ăn thêm thịt vào Người gì mà cứ như con mèo hen ấy. Thôi chị ăn đi, em chỉ thích ăn mì thôi Hay chị gọi cho em một suất nữa nhé, ăn cánh gà chiên không? Không ạ, em Mới nói đến đó thì mùi sốt cay sọc lên mũi Tôi không nhìn nổi, bụng miệng oe oe mấy cái Bà hiền thấy thế thì lúc đầu mặt ngơ ra Mãi sau mới tròn mắt hỏi Này, đừng nói là mày đang ngán đấy nhá Ôi bà chị ơi, bà nghĩ gì thế Em đã có chồng đâu mà chửa Nhìn mặt mày xanh, lông mày dựng Dị ứng với mùi dầu mỡ, mày ngén thật chứ không đâu mà không Tháng này có kinh chưa Nói chung nhìn tôi thế Người có kinh nghiệm sẽ biết tôi đang có thai ngay Tôi thì thấy bà Hiền này cũng không phải là người hay lắm mồm gì Nên cũng thật tà và bảo Chưa Thế thì có bầu rồi Chết mày, giờ bầu rồi tính nào Ơ Em cũng chưa tính đến Em cũng còn đang bất ngờ đây này Thì cũng phải tính đi chứ chửa với người yêu à Thằng mốm trước mới kể á Thì trước giờ Em chỉ có mỗi mình anh ấy thôi mà Ừ, năm nay mới có 22 Còn trẻ nhưng thôi, chửa thì cưới Nhi được rồi đấy, thử về ban nó xem Vâng, để em thử đang có bầu mà đòi còn ăn mì Thôi đứng dậy đi, chị dẫn mày đi ăn cháu ấy. Tôi cũng không muốn đi Nhưng bà kéo tôi đi bằng được Đến lúc về còn tiện mua cho Phong một cốc nước dừa lạnh Lúc mang vào phòng Anh đang làm việc Nhưng nhìn thấy tôi vẫn ngẳng đầu lên nhoẻn miệng cười Từ khi tôi có thai Anh hay cười hơn trước rất nhiều Tôi cũng cười Em mua nước dừa cho anh đây này Vẫn có mát đấy, anh uống đi Em uống nước dừa không đấy Không ạ Mẹ dặn em không được uống nên em không uống mà ừ. Chưa ăn mì có no không Có Em ăn xong thì em còn ăn cả một niêu cháo ếch nữa Anh ăn cơm chưa Ăn rồi Chưa đến giờ làm thì tranh thủ ngủ trưa đi Em ra ghế mà nằm Thôi Nằm ở đây ngại có ai vào lắm Anh cứ vào làm việc đi Sắp đến một rưỡi rồi mà Tôi vừa nói đến đó thì điện thoại của anh có người gọi đến Phong ra hiểu bảo tôi đợi anh nghe điện thoại Tôi cũng gật đầu rồi ngồi xuống ghế chờ Xong trò mãi chán quá nên đi vòng quanh khắp phòng xem có gì chơi không Lúc đi qua tủ hồ sơ của anh Mắt tôi vô thức dừng lại ở một dòng chữ Công ty Thanh Lịch Công ty Thanh Lịch là công ty bất động sản của bố tôi Sau này bị anh rể tôi lừa rồi cấp mất. Mỗi lần có thời gian là tôi cứ lên mạng tìm tin tức về công ty cũ của bố mãi. Giờ tự nhiên lại thấy có hồ sơ ở đây. Tôi ngoái đầu nhìn Phong, thấy anh vẫn đang nói chuyện điện thoại nên đánh bảo thỏ tay vào lấy hồ sơ xem thử. Lúc mở ra thấy rất nhiều tài liệu lẫn báo cáo thống kê của công ty bố tôi trong đó. Tôi đọc mấy tờ giấy gần nhất xếp trên cùng. Thấy danh số tháng này của công ty Thanh Địch sụt giảm nhiều kinh khủng. Nói chung lãi chỉ còn có 13%, trong khi tiền nợ ngân hàng đã lên đến hơn 100 tỷ. Tôi giật mình đứng ngơ ra. Hồi trước bố tôi còn sống, tôi chẳng quan tâm đến chuyện kinh doanh bao giờ. Nhưng tôi biết, nhà tôi không có một khoản nợ nào cả. Bố tôi bảo, làm được nhiều thì ăn nhiều, làm được ít thì ăn ít. vay nợ nặng đầu lắm. Thế mà giờ mới gần một năm tiền nợ đã đến cả trăm tỷ rồi. Mà trăm tỷ thì làm bao giờ mới trả được hết. Tôi ngơi ngẩn nhìn mấy tờ giấy Quên bén luôn cả chồng tôi còn đang ở trong phòng Mãi sau anh mới hỏi tôi Tôi mới giật mình Em xem gì thế? À em Em nhìn thấy cái này trong tủ Nên em mở ra xem Em xin lỗi Em chưa hỏi anh mà đã tự ý Em bỏ vào ngay đi ạ Báo cáo doanh thu của công ty anh rể em đấy Nghe anh nói thế tôi càng ngạc nhiên Tròn xoay mắt hỏi anh xin lại có cái này thế ạ? Em tưởng doanh thu với nợ ngân hàng thì người ngoài không biết được chứ. Sao lại biết? Tìm hiểu thì biết thôi. Nhưng mà anh lưu hồ sơ của công ty cũ nhà em làm gì ạ? Anh dè em không biết kinh doanh. Nếu có tình hình thế này thì phá sản sớm. Nên anh đang nghiên cứu để mua lại. Mua lại công ty của nhà em á? Tôi biết hùng thủ đoạn và rẻ mò. Kinh doanh cũng không giỏi như chồng tôi. Nhưng cũng không ngu đến mức đẩy công ty đến bờ vực phá sản. Tôi vẫn không tin lắm và lắc đầu Sao lại phá sản nhanh như thế được Với cả có phá sản Thì lão ấy cũng không bán lại công ty cho anh đâu Sao em biết là không bán cho anh Vì lão ghét em à Kinh doanh thì không có ghét hay là thích Chỉ có thắng hay thua Anh dạy em đầu tư Một mấy hecta đất ở ngoại thành Lúc đầu mới nghe tin đường chuẩn bị cắt qua đất ý, Thì giá rất cao Xong tự nhiên đường lại đổi hướng không đi qua đó nữa Nên giờ có bán rẻ cũng không ai mua Thế là tự nhiên anh rẻ em ôm nợ gần 100 tỷ lâu đó Nhưng mà bình thường em thấy lão cũng lọc lõi lắm Cũng làm bất động sản bao nhiêu năm Sao tự nhiên nghe tin không chắc chắn Mà lại bỏ ra cả đống tiền mua như thế được à anh Phong nghe tôi nói xong chỉ cười Anh đáp Đấy gọi là tham thì thâm đấy Vâng Tôi im lặng suy nghĩ một lúc Xong càng nhìn càng thấy trong lòng tò mò không chịu được Mãi sau tôi mới dè dạt hỏi Anh ơi Anh định mua lại công ty của bố em thật à? Ừ. Tại sao ạ? Anh khẽ cười Giang khảnh Duyên đến mức làm tim tôi đập thỉnh thịch Dù là vợ chồng rồi Sắp có cả con nữa Nhưng chẳng hiểu sao tôi vẫn say anh như điếu đổ Cứ ngây người ra nhìn Phong giờ lên bụng đã hơi nhô ra của tôi rồi nói Mua lại cho con Định để lúc nào mua lại xong mới nói Nhưng giờ em biết rồi thì nói luôn Nghe anh nói thế Sống mũi tôi tự nhiên cay xẻ Không muốn khóc Mà nước mắt cứ lặng lẽ chảy xuôi xuống má Tôi cứ nghĩ tôi cần thêm nhiều Thiệt nhiều thời gian nữa Thì mới thuyết phục được anh giúp tôi Tôi cũng tưởng con đường đòi là mọi thứ của tôi Sẽ gian nan lắm Nhưng đến giờ mới biết Anh đã âm thầm làm những việc ấy từ lâu rồi Nếu không thì làm sao mà có những số tài liệu ở đây được Anh lúc nào cũng thế Luôn im lặng đi bên tôi, Bao bọc và che chở cho tôi Không cần nói ra Cũng không cần hồi đáp Anh ơi Anh Tôi vừa nói vừa khóc Phong thế thế đành phải lấy tay lau nước mắt cho tôi Nhưng mà càng lau thì tôi càng tủi thân Giờ khóc tận Thế là tôi nhào đến ôm cứng lấy cổ anh Xanh tốt với em thế sang giúp em nhiều thế Em lấy gì để cảm ơn anh được bây giờ Làm sao được cảm ơn anh được rồi anh? Cảm ơn cái gì? Không phải cảm ơn Thật đấy Anh đã lấy lại đất dưới quê cho em Giờ còn sắp mua lại công ty của bố em nữa Em không cảm ơn anh Thì đáng bị mang ra bỏ bán hết chứ Em cảm ơn anh Thật đấy Cảm ơn anh Ta nói linh tinh Muốn cảm ơn thì em cứ để con ra khỏe mạnh là được Thế thôi à Còn gì nữa không? Thế thôi Lúc ấy xúc động quá nên tôi không nghĩ nhiều Kĩnh chân lên cố thơm lên môi anh bằng được Tôi không phải là đứa thích toan tính sâu xa Cũng không muốn để tâm đến những chuyện bên lề làm gì Bây giờ anh đang làm rất nhiều thứ cho tôi Tôi tin là một ngày nào đó anh cũng sẽ yêu tôi thôi Dù sao đi nữa chúng tôi còn có đứa con gắn kết cơ mà Giờ anh sẽ yêu tôi Phong thí tôi tự nhiên hết khóc rồi lại đòi hôn như thế Không nữa đẩy tôi ra, mà cũng đành chiều theo ý của tôi. Hôn tôi một lúc rồi mới buông ra, anh bảo. đang có bầu, khóc ít thôi. Anh thơm em một cái rồi em nín. Không, đi mà chồng đẹp trai. Anh thơm em đi, em thích được trai đẹp thơm lắm. Anh bật cười, xong rồi thơm lên chán tôi một cái. Rồi đấy, đến giờ làm việc rồi. Anh đi ra ngoài một tí, Chiều về anh đón em. Sữa anh đã mua rồi, để trong ăn kéo nhé. Vâng, em biết rồi, Chiều gặp chồng. Tôi lưng lưng hạnh phúc cả một ngày dài, xong còn vào Facebook với Zalo Hùng xem dạo đánh ta thế nào. Hình như đúng là anh ta đang làm ăn không tốt thật, nên trên Facebook thỉnh thoảng chia sẻ mấy hình ảnh buồn buồn. Tôi hỏi một người quen là bạn của anh ta, đồng thời cũng là bạn tôi luôn, anh ấy nói. Thằng Hùng ấy à? Anh giàu nó ít gặp nó Nhưng hôm trước thấy nó gọi điện vay tiền anh Chắc kinh doanh cũng khó khăn Vay nhiều không anh? 2 tỷ Anh có cho vay không ạ? Nói thật với mày Anh có tiền đấy Nhưng anh không cho vay đâu Nó đối xử với nhà mày như thế được Với bạn bè thì chắc gì đã tử tế Anh không cho các loại tất đức đó vay Vâng em biết rồi Em cảm ơn anh ạ Thế dạo nào mày thế nào? Nghe nói cưới chồng rồi phải không? Lấy ai? Sao không thế mời? Nhà em như thế nên không dám mời ai anh ạ. Chồng em là người quen cũ của em thôi. Thế à? Hôm nào rỗi, rủ nó đi cà phê. Anh gặp mặt một tí nhá. Vâng, anh yên tâm. Lâu rồi không đi quẩy. Em đang ngứa nghề đây này. Thôi đi em gái. Có chồng rồi thì lo tô tỉnh đi. Thiên đầu gấu ngày xưa cuối cùng cũng có người rước rồi đấy. Chuyện. Má anh bảo. Chuyện nhà em ấy, đừng buồn nhiều quá nhé. Cố lên, ông trời có nhân quả hết đấy. Mày cứ tin thế là được. Vâng, cảm ơn anh ạ. Có tin gì về Hùng, anh nói với em nhé. Em phải xem xem ông trời bắt nó trả giá đến đâu. Ok. Những ngày tiếp theo tôi với Phong bắt đầu nói chuyện với nhau nhiều hơn về đứa con trong bụng. Cả nhà rất háo hức. Không biết trai hay gái, tôi cũng vậy. Có lần tôi hỏi anh. Anh thích cha hay là gái? Con nào cũng được Thế anh có thích em không? Anh không trả lời Mà chỉ khẽ cốc vào đầu tôi một cái Tôi quen rồi nên chỉ cười hì hì Anh không thích em Nhưng bố anh bảo anh phải lấy em Đó là nghiệp của anh Ghét của nào trời cha của đấy Ngủ chung đấy ừ, Giờ anh mới thấy câu ấy đúng Tôi nham nham nhở nhở Chui về lòng anh Cười tiếc cả mắt Phong cũng giang tay ra ôm tôi như một thói quen mà lâu nay ngủ chung đã hình thành. Tôi đã hy vọng chúng tôi cứ như thế, rồi cũng sẽ đến ngày đếm được hạnh phúc thật sự. Nhưng mà con đường hôn nhân của tôi và anh đã định sẵn là sẽ có nhiều trông gai thì phải. Hôm đó chị Hiền tự nhiên gọi tôi xuống dưới chỗ phòng vô tô, rồi đưa cho tôi một cốc nước cam. Bảo là bầu thì chịu khó uống cái này mới tốt. Tôi không nghi ngờ gì mà chỉ cười. Khiếp, chị quan tâm em thế. mới mua được ít cam tươi nên nhớ đến mày thôi chứ quan tâm gì thế định lúc nào cưới chắc là đợi mấy tháng nữa chị ạ giáp tết rồi ai cũng bận nên chắc để năm sau ừ, thế cũng được chị khó tẩm bổ đi cho nó con nó khỏe vâng ạ uống hết đi để chị lấy chai nè mà chần chừ mắt tôi gật đầu cầm cả chai nước cam uống hết lúc đầu thì chẳng biết sao cả Nhưng gần một tiếng sau thì cứ thấy bụng đau nhầm nhầm Tôi nghĩ chắc là do nước cam lạnh nên đau, đau bụng thôi Chắc là không sao Nhưng mà càng lúc càng thấy cơn đau Dày rồi quặn hết cả bụng lại Lúc ấy tôi bắt đầu lo Nhưng cuốn quá không biết làm thế gì Định cầm điện thoại gọi điện cho Phong về Thì không làm sao mà nhấn xuống được Cuối cùng tôi đau quá nên ngã vật ra sàn Đồ đạc trên bàn rơi xuống vỡ loảng soảng Anh Minh lúc ấy định đi sang chỗ tôi để nổ báo cáo. Nhìn thế thế để vội vàng lao lại đứa tôi. Thiên! Làm sao thế em? Bị đau ở đâu vậy? Anh Minh! Anh đưa em đi viện với. Mau lên, đem đi viện. Tôi nói xong, tự nhiên lại theo có cái gì đó âm ấm, ấm chảy ra giữa đùi non của tôi. Tôi biết đó là máu, nhưng không dám tin. Chỉ cố vòng hai tay ôm lấy bụng như bản năng của người mẹ bảo vệ con. Con của tôi... Trên sức quãng đường đến bệnh viện Tôi đau đến chết đi sống lại Nhưng vẫn kiên quyết ép mình không được ngất đi Tôi sợ khi tôi hôn mê Thì người ta sẽ lấy con ra khỏi người tôi mất Tôi sợ khi tôi nhắm mắt rồi Mở mắt ra sẽ không còn được gặp con tôi nữa Thế nên đau đớn thế nào Tôi cũng cố gồng lên chống trọi cho bằng được Chỉ là càng cố gắng Thì càng bất lực thôi Thiên Em có đau lắm không? Sao rồi? anh Anh lái xe mau lên đi Mau lên Anh Minh nhìn thấy máu ướt đẫm đùi tôi Sợ xanh cả mặt Nhưng chắc cũng đoán ra được tôi gặp chuyện gì Cho nên không hỏi sâu mà chỉ nói Em có cần gọi điện cho ai không? Báo cho ai? Không cần, anh cứ đi đi Lúc đến bệnh viện Anh Minh bế tôi chạy như điên vào phòng cấp cứu Các bác sĩ thấy tôi như thế Cũng chỉ hỏi han sơ qua vài câu Rồi đẩy tôi lên bàn siêu âm Lúc đó tôi đã hòa hết cả mắt rồi Nhưng vẫn cắn răng không dám kêu Để chờ kết quả Tôi chỉ mong sao mọi thứ vẫn ổn Vậy mà họ lại nói Tử cung co bóp mạnh thế này 80% là không giữ được thai rồi Không không Đừng để cháu xảy thai Bác sĩ cứu con cháu đi Cứu con cho với Đừng để cháu xảy thai Cô cứ bình tĩnh đã Giờ phải tiêm thuốc chống co bóp ngay Vớt vát được tí nào thì vớt vát Trong suốt quá trình tiêm với truyền thuốc chống co bóp Phần dưới của tôi vẫn chảy máu không cầm được Tôi sợ lắm Mồm cứ liên tục lẩm nhẩm cầu khởi khấn Phật cho con ở lại với tôi Van xin ông trời cho tôi giữ lại được đứa con này Nhưng mà lúc chồng tôi đến được bệnh viện thì cũng là lúc hình hài nhỏ bé đó Lẳng lẽ tuột ra khỏi cơ thể tôi Cảm giác đau đớn cả thể xác và tinh thần ấy Cho đến mãi sau này tôi vẫn không thể nào quên được Trước mắt chỉ nhìn thấy bóng dáng người đàn ông mình yêu thương nhòe đi Sau đó bụng dưới của tôi cuộn lên một lần cuối cùng Để đẩy đứa con đã hình thành đủ tay chân của tôi Và anh ra bên ngoài Đi mãi không trở về với tôi nữa Tôi như hóa điên Gào lên trong vô vọng Nhưng mà cổ họng đã nghẹn lại không thể phát ra tiếng được Chỉ có thể khàn khàn nói câu được câu mất Anh ơi Con Trải qua một giấc ngủ dài Khổ đau mệt nhoài Lúc tôi mở mắt tỉnh dậy đã thấy mình được chuyển sang một phòng bệnh khác Phòng này yên tĩnh Và chỉ có một mình tôi là người bệnh Xung quanh còn có bố mẹ chồng, em chồng và chồng tôi Tôi giật mình sờ tay lên bụng Thấy ở đó lép cảm như không có gì nữa Vội vàng bật dậy như một con điên Con của em đâu rồi? Bố mẹ, con của con đâu rồi? Con của em vẫn ở trong bụng đúng không? Con của con không sao đúng không? Phòng ngồi xuống bên giường Anh giữ chặt lấy vai tôi Ánh mắt như muốn nói gì đó Nhưng mà thấy tôi như vậy Anh lại đành thôi Anh nói Đang ốm Nằm xuống nghỉ ngơi đi Em đói chưa Anh đi mua cháo cho em nhé Em không cần cháo Con của em đâu Anh nói đi Con của em đâu Thiên Sao anh không trả lời Con đâu rồi Anh trả lời em đi Tất cả mọi người trong phòng im lặng Cả bố mẹ chồng tôi Em chồng tôi cũng lặng lẽ quay đi Tôi biết con mình mất rồi Con cũng bỏ tôi đi như bố mẹ tôi lúc trước Con không còn ở bên cạnh tôi nữa Lúc ấy tôi bỗng như bị kích động quá Nên không gào, không khóc mà lại bật cười Tôi cười chua chát Tại sao không nghe trả lời con? Con làm gì sai mà không nghe trả lời con? Bác nhân thấy thế Mới nặng nề thở hắt ra một tiếng Sau đó đứng dậy vỗ tay tôi Con bây giờ phải tạm bổ cho nhanh khỏe mạnh đã Từ từ rồi sang năm lại đẻ Hai đứa còn trẻ mà Sang năm cũng chưa muộn Em chồng tôi cũng nói Buồn nói đúng đấy Chị cứ thoải mái lên Năm sau tuổi đẹp vẫn đẻ được Không đẻ đầu năm thì đẻ được cuối năm Chị đừng buồn Cố lên Con cái đến với mình là cái duyên Không có duyên thì mình cũng đừng đau buồn quá Đứa bé này đến với tôi Năm 21 tuổi Tôi chưa chuẩn bị tinh thần làm mẹ Cũng chưa biết chăm sóc một đứa trẻ sẽ phải như thế nào Nhưng tôi tin con đến Nghĩa là món quà lớn ông trời được cho tôi Thế nên tôi sẵn sàng đón nhận Sẵn sàng đợi con lớn lên trong bụng từng ngày Nhưng giờ thì duyên cũng hết rồi Tôi mím môi không nói gì Cũng nhất quyết không khóc Bố mẹ chồng thấy không khí trong căn phòng căng thẳng quá Nên mỗi người động viên tôi một câu rồi cũng về Khi cửa phòng vừa đóng lại Phòng bỗng rừng cáo lấy tay tôi ôm chặt vào trong lòng Anh để tôi gục đầu vào vai anh Tay đặt lên lưng tôi như an ủi Mà cũng như vỗ về Muốn khóc thì khóc đi Lúc ấy thật sự tôi không thể nhìn được nữa Từ khi bụng bắt đầu đau Cho đến khi hỏng thai Tôi đều cắn răng không khóc Nhưng mà nghe năm chữ này của anh Thì tôi không sao kiềm chế nổi Nước mắt rơi xuống như mưa Anh ơi Làm sao bây giờ Con mất rồi Phải làm sao bây giờ Em đừng buồn Hôm trước đã nói rồi Con cái là trời cho Đến thì đón nhận Đi thì cũng phải chấp nhận Con không muốn ở với mình thì em cũng nặng lòng nhiều Ừ, anh biết Vòng tay anh càng ôm càng chặt hơn Không biết có phải tôi run Nên kéo theo anh hay không Mà tự nhiên tôi thấy sống lưng anh sưng lên Phong nói Không sao cả Mình còn trẻ Rồi mình sẽ lại có con Có con được nữa không anh Em sợ lắm, em thực sự rất sợ Có, kiểu gì cũng có Giờ em nằm xuống ngủ thêm một giấc Anh đi mua cháo về cho em nhé Em không muốn ăn Ốm phải nghe lời, ăn rồi mới khỏe là được Nói xong anh đặt tôi xuống giường Đắp chăn cẩn thận rồi mới ra ngoài đi mua cháo Mấy ngày tôi ở viện anh cũng nghỉ, để ở với tôi Thỉnh thoảng mẹ và em chồng tôi đến thăm Chị gái tôi cũng đến Chị nhìn thấy tôi hốc hác nằm trên giường Thì cứ nắm tay tôi khóc mãi Đừng buồn em ạ Kiểu gì rồi cũng sẽ đẻ thêm được mới hai mươi mấy tuổi Chứ có phải nhiều nhạn gì đâu Sao năm có khi lại sinh đôi ừ, Em biết rồi Chịu khó uống vào Nhìn mặt em xanh lắm Chiều chị hầm gà ác mang vào cho Ăn rồi thì mới có sức mà có con Không Em không ăn đâu Mà em ra viện luôn đấy mà Em khỏe rồi Thế này thì ra viện cái gì Người yếu như tờ giấy thì ra viện cái gì mà ra viện Ở trong này cho khỏe đi đã Về nhà rồi đụng gió đụng nước không tốt đâu Ở trong này buồn lắm Cả ngày không có việc gì làm Lại còn nặng đầu thêm Về đi làm rồi gặp mọi người cho vui Nghe tôi nói thế Chị cũng chẳng nài nỉ được nữa Nên chị bảo Thế về phải chịu khó ăn uống vào Thỉnh thoảng dỗi thì đến chơi với chị nhá Chị gầm gà cho em ăn Em biết rồi Mà chị không về bán hoa à? Ngồi cả ngày trong này người ta đến mua không gặp thì sao Kệ người ta Nghỉ một hôm thì có làm sao đâu Thôi Em có làm sao đâu mà phải quan tâm thế Ở quê người ta nghỉ một ngày Đã ra đồng đi làm bình thường rồi Em nghỉ hai ngày là quá đáng lắm rồi đấy Có phải ốm sắp chết đâu mà khóc một lóc rồi đến thăm Chị về bán hàng đi Mấy hôm nữa em đến Ừ, chị biết rồi Ngày hôm sau tôi nhấn quyết đòi về Nên Phong cũng đành chiều theo ý tôi Nhưng mà lúc tôi bảo Đi làm thì anh nói Đang còn yếu Nghỉ thêm mấy ngày rồi sang tuần đi làm Em không sao đâu Em khỏe rồi Anh nhìn này Cơm ăn ba bữa tắm rửa bình thường Khỏe cũng chưa đi Ở nhà, tối anh về Thật ra tôi không muốn đi làm sớm để gặp chị Hiền dò xem có phải chị ta bỏ về với nước cam của tôi không Em bé của tôi đang phát triển bình thường Tự nhiên chỉ uống mỗi nước của chị ta rồi bị thế này Người phải nghi ngờ nhiều nhất là chị ta Nhưng mà nói đi thì cũng phải nói lại Chị Hiền với tôi lâu nay chẳng có thù hằn gì cả Chị ta cũng chẳng có lý do gì để mà hại tôi Thế nên tôi cứ đắn đò mãi không dám nói với chồng Tôi muốn tự điều tra xem là trùng hợp hết thật Hay là cố ý Nhưng mà chưa kịp điều tra thì chị ta đã xin nghỉ việc rồi Tôi hỏi mấy bạn cùng phòng Sao bà Hiền là nghỉ việc Một chị nói Chị có biết đâu Tự nhiên Thế bảo nó lấy chồng ở tận Tuyên Quang Mà nhà chồng không cho đi làm xa nên nghỉ Nghỉ lâu chưa chị Hôm tới năm tuần trước ấy À hôm đấy nghỉ làm nên không biết nhỉ? Nó nghỉ mà không nói với em à Không ạ Em chẳng thấy chị nói gì cả Ừ, thế nó chơi thân với mày nhất phòng mà Vâng À, mà chị ơi Đồ của chị Hiền còn ở đây không nhỉ Hôm trước em gửi chị ấy ít tài liệu mà quên bán đi Không biết chị còn để ở đây không Mày thử lục xem Bàn của nó chưa có ai ngồi nên vẫn để nguyên đấy Chỉ sợ nó dọn sạch rồi thôi, thôi Vâng Tôi đi đi lại lại bàn của chị ta Thử tìm xem có viết tích gì không Nhưng mà bà ta đã dọn sạch thành xanh Nên ngăn nào cũng trống trơn cả Tìm mãi mà không được thông tin gì Nên tôi chán nản đi về phòng Vừa vào lên thang máy Thì lại gặp thủy đến tìm chồng tôi Ơ Thiên Sao mặt em xanh thế? Ốm à? Vâng Mới suốt một trận xong chị ạ Chị đến tìm chồng em à? Ừ Chị đến gặp anh Phong một chút Sao những việc đó chị không giao cho cấp dưới làm? Hay là gửi công văn qua cũng được Thời đại 4.0 rồi Lần nào cũng tự đến như thế Đường xa mất công chị ra Xa đâu mà xa Cách có mấy cây thôi Với cả chị gặp anh Phong quen rồi Tuần nào cũng nói chuyện nên đành thói quen ý. Tiện thì chị qua gửi luôn Bạn thân mời nam có khác Người ta gọi đây là chị Kỷ đấy chị nhở Chị Kỷ Em cũng đừng ghen nhé. Tại vì chơi thân với nhau lâu rồi nên như thế. Chứ nếu không chị cũng không đến gặp anh ấy nhiều đâu. Thế anh ấy có đến gặp chị không ạ? Tôi hỏi câu đó. Thủy cứng họng. Bởi vì lâu nay tôi chỉ thấy bá đến tìm chồng tôi. Chưa từng thấy chồng tôi đi gặp bá bao giờ. Lịch trình của Phong do tôi sắp xếp. Anh đi đâu làm gì tôi biết hết. Trừ khi anh tranh thủ thời gian đi ký hợp đồng, về gặp chị ta thì tôi mới không biết thôi. thì đưa ra mất mấy giây rồi lại cười cười bằng tôi. Anh Phong bận mà. phải cả khi nào chị không qua được, thì anh ấy mới qua chỗ chị lấy giấy tờ. Nói chung trước khi cưới em thì anh ấy hay qua. Nhưng giờ cưới rồi chị cũng không muốn người khác đồn thổi không hay, nên bảo anh ấy hạn chế đến chỗ chị. Vâng, em thấy chị nghĩ như thế cũng đúng đấy. Có vợ rồi mà cứ gặp gỡ nhiều với người khác thì hóa ra là ngoại tình. Không, làm gì đến mức đó mà em nặng lời thế. Đâu, em có nói chị đâu, em nói nói người khác ấy. Chị quen anh Phong lâu nên em không lo. Người khác một cơ suất ngày đến thì em mới nghĩ thế thôi. Ừ, cảm ơn em nhé. Vâng, chị lên đi ạ. Trước khi ra khỏi thang máy, Tuyệt còn quay lại nhìn tôi tỏ vẻ quan tâm lắm. Chị thấy em yếu lắm, hay là ngén rồi. Chịu khó tầm bổ vào nhé. Vâng, cảm ơn chị. Chẳng hiểu sao tôi cứ có cảm giác như chị ta đang giấu giếm một điều gì đó. Có một điều liên quan trực tiếp đến việc đứa con vừa mới mất đi của tôi. Nhưng lúc ấy chẳng có bằng chứng gì cả. Bà Hiền kia thì là trốn mất rồi nên tôi càng không dám nghĩ xa xôi nhiều. Tôi định đến tối về nhà sẽ nói cho Phong biết chuyện chị Hiền cho tôi uống nước cam rồi sảy thai. Nhưng mà còn chưa kịp nói thì lại xảy ra một chuyện động trời nữa. tan làm, anh bảo có việc bận nên đưa tôi về nhà rồi đi tiếp khách luôn. Một mình tôi lách thách vào nhà, mới đến phòng khách đã thấy mẹ chồng và em chồng tôi ngồi bàn uống nước chờ. Tôi thấy thái độ của cả hai người khác lạ, thì đã thấy nghi nghi rồi, nhưng không dám hỏi thẳng mà vẫn niềm nở chào. Mẹ ạ, Thanh đi học về rồi đấy à em? Chị còn dám chào tôi là mẹ à? Ơ, có việc gì thế mẹ? Sao mẹ lại nói thế à? Mẹ chồng tôi cầm một tập hồ sơ đập xuống màn và bảo. Chị nhìn xem cái này là cái gì Chị đúng là đồ lừa đảo thành quen Cả nhà tôi lo lắng cho chị Quan tâm chị Nhưng chị thì sao Giả vờ khóc lóc đau khổ Giả vờ trắng trợn thế Có thấy cắn sức lương tâm với con của chị không Tôi không hiểu mẹ chồng đang nói gì Nhưng đoán những lời bàn nói Liên quan đến tập hồ sơ trên bàn Thế là tôi nhặt lên mở ra Trong đó toàn là các xét nghiệm của tôi ở bệnh viện Mới đầu nhìn cũng không thấy có gì lạ cả Nhưng xem đến xét nghiệm nước tiểu Thì thấy có ghi là mifepristone Và misoprostol Bác sĩ còn mở hoặc ra Thuốc gây sảy thai Mẹ Ai đưa mẹ cái này ạ Ai đưa Bệnh viện họ đưa chứ ai May là chị quên lấy kết quả Nên họ mới gửi về tận nhà Tôi mới biết được chị cố tình uống thuốc phá thai để giết cháu tôi Thế mà chị khóc lóc trước mặt con trai tôi như thật Chị đúng là các loại mẹ quỷ Loại mẹ giết con Đến đứa con đã có chân tay 3 tháng trong bụng rồi mà chị còn nỡ phá nó đi được Chị không phải là con người con... Nghe mẹ chồng nói thế Tự nhiên tôi thấy sống lưng mình trở nên lạnh bút. Tôi lên tiếng giải thích Không phải, mẹ phải tin con Con không phá thai Em bé là con của con, là máu thịt của con Sao con nỡ phá thai được Con không làm như thế Chị không làm thế thì người khác đổ thuốc phá thai vào mồm chị chắc Con không biết có đúng không Nên con chưa dám nói với mẹ Hôm con ở công ty Có chị cho con uống cốc nước cam Con uống xong thì mới bị sảy thai Thế sao lúc tỉnh dậy chị không nói luôn Đến giờ vì tôi phát hiện ra Chị lại nói mình không phá thai Con không biết có phải người ta làm không Giờ chị nói gì chẳng được Người ta thù hằn gì với chị Mà phải làm chị sảy thai Mà nếu họ làm như thế thật Thì chị mang nó về đây Để tôi xem đứa nào giết chóng tôi Ừ. chị hiện nghỉ việc rồi tôi không tin chị ta nên không biết tìm ở đâu mẹ điện thoại thì cũng không liên lạc được tôi đuối lý nên cúi đầu không nói gì em chồng tôi nãy giờ ngồi im lặng thấy thí tức quá mới ném điện thoại của nó vào mặt tôi nhìn xem ảnh của chị lên đầy mạng rồi đây này chị bảo người ta cho chị uống nước để phá thai thế sao anh trai tôi không đưa chị đi viện máu ông Minh này lại bế chị vào viện Lúc đó anh Phong không có công ty Anh Minh thấy chị nên bến đi viện Thôi Chị không phải nghĩ cách nói dối mọi người nữa Chẳng tự nhiên mà hôm trước gặp nhau ở chợ đã nắm tay nắm chân Giờ vàng viện cũng ông Minh đưa chị vào Ở công ty người ta đồn ầm lên Chị với ông ấy kia kìa Chị đừng chối nữa Chị cặp bồ cặp bịch Giờ có con nên không cặp bồ được Chị mới tìm cách giết cháu tôi để dễ dàng Đĩa điếm hơn đúng không Không, chị không làm gì có lỗi với anh em cả Chị im ngay mồm đi cho tôi Bây giờ rành rành ra thế này rồi Mà chị còn dám nói thế à Lúc chị khó khăn Gia đình tôi kêu mang chị Chị lừa anh tôi lên giường Gia đình tôi cũng chấp nhận cho cưới Chị đem chuyện bố mẹ chị chết Để đổ lấy làm thương hại của tôi Bây giờ chị cắm cho anh tôi một cái sừng thật to Chị còn giết con của anh ấy nữa Chị đúng là cái loại lòng lang dạ thú Mẹ chồng tôi nghe Thanh nói xong một tràng Bà tức đến ứa nước mắt Bà đứng dậy lôi tôi đi ra ngoài và gào lên Cút Cút ngay Cút đi đâu thì cút Nhà tôi vô phúc nên mới vướng phải lợi con sâu như cô Cút ngay cho đời thằng Phong nói yên ổn Mẹ ơi không phải như thế Con không làm gì có lỗi với anh Phong cả Con cũng không phá thai, Mẹ đừng đuổi con đi Mẹ suy nghĩ thêm đi Con không làm thế Con của con cơ mà Sao con giết con con được Mẹ làm gì cũng phải có bằng chứng chứ. Thấy chị khóc lóc ở viện tôi cũng tin chị đấy. Nhưng giờ mới biết chị toàn lợi dụng lòng thương của nhà tôi. Chị cút ngay. Coi cho con tôi lấy nhầm người. Cút đi. Tôi với mẹ chồng rằng co nhau ở ngoài cổng. Tôi không chịu đi vì tôi không muốn nhận những chuyện tôi không làm. Mẹ chồng thì nước mắt lưng chồng quyết đuổi tôi đi cho bằng đường. Đang ngầm mỹ hết cả lên thì bác nhân về. Thế hai mẹ con như thế bố chồng tôi quá. Bà làm cái gì đấy Làm gì mà giằng co nhau ngoài cổng thế này Không cần mặt mũi mà sống nữa phải không Đúng đấy Tôi không cần mặt mũi nữa Sống thế này tôi chết đi còn hơn Tôi không sống được với loại con dâu Giết cháu tôi nữa Ông mang về cái loại người gì thế này Ông cứ mang loại mẹ giết con mình đấy ông sướng chứ Bà nói cái gì đấy Còn thì nó phá thai cháu Chứ không phải xảy thai gì đâu Bệnh viện gửi bệnh án về cái kia Nó uống thuốc phá thai rồi lừa cả nhà mình xảy thai Bố chồng tôi im lặng một lúc lâu Tôi nhìn thấy tay ông run lên Nhưng ông bình tĩnh và lý trí hơn mẹ chồng tôi nhiều Nên chỉ nói Vào nhà rồi nói chuyện Lúc vào nhà Mẹ chồng với em chồng tôi nói lại toàn bộ sự việc Tôi thì giải thích hết nước hết cái Bố chồng tôi nghe xong Không bênh tôi như mọi khi nữa Mà tôi thấy ông chầm mặc đến đáng sợ Tôi cũng sợ, tôi khóc Bố phải tin con, con không làm như thế Thế cái người mà con bảo cho uống nước cam ở đâu? Biết địa chỉ nó không? Đưa bố đến đó Hôm nay con đi làm Hỏi mọi người trong công ty thì bảo chị đã nghỉ việc rồi giờ con không tìm được ở đâu cả Thành gào lên Thôi chị im mồm đi Đến nước này mà còn tìm một người vừa nghỉ việc để làm bình phong cho mình à? Chị đê tiện nó vừa thôi Bố chồng tôi đặt bàn dằm một cái Cốc chén va vào nhau liền xiềng, Làm tất cả đều về im phăng phắc Cậu thay im ngay Từ khi nó về nhà mình Bố có thấy ngày nào vui vẻ không Đủ chuyện xảy ra trên đời Giờ nó đối xử với anh Phong như thế Con không còn hơn là chị dâu nữa Bố đuổi nó đi Đuổi ngay đi Mày im ngay không tao cho mày một cái tát đấy Bố tát đi Bố đánh con với mẹ đi Bố vì nó mà mắng con với mẹ bao nhiêu lần rồi Giờ bố cứ tát đi Bác nhân có lẽ cũng bất lực Trong hoàn cảnh này thì đúng là Không thể bênh tôi được nữa Ba cái mím môi không nói gì hồi lâu Lát sao bảo Thì đi lên phòng đi Đợi thằng Phong về rồi tính Tôi hôm đó anh về Cả nhà nói chuyện dưới phòng khách Còn tôi thì không được xuống Nên chỉ dám đứng ở cầu thang nghe ngóng Mẹ chồng với em chồng tôi nhất quyết bắt anh ly dị Bác nhân thì bảo bây giờ chúng tôi lớn rồi, quyết định như thế nào là quyền của anh. Phong nghe xong im lặng rất lâu. Lâu đến nỗi tôi cứ tưởng anh sẽ đồng ý bỏ tôi thật. Nhưng mà anh lại nói. Bố mẹ cứ từ từ, để con xem thế nào. Thiên không phải là người như thế đâu. Anh còn bênh à? Ở công ty anh có biết người ta đồn nói với anh Minh thế nào không? Anh bị gì mà suốt ngày anh bênh nó thế? Nó cắm cho cái sừng to đùng kia kìa. Thành, không được gọi chị bằng nó Nhưng em tức Phong nặng nề đứng dậy Bảo với bố mẹ chồng tôi Bố mẹ nghỉ đi Việc có vợ chồng con để con tự quyết định Nói xăng Anh xoay người lên cầu thang Tôi thấy thế cũng vội vàng chạy đến vào phòng Tôi đứng chờ cho đến khi anh mở cửa Thì lại lao đến Giúp vào lòng anh Anh ơi, em không làm như thế Anh phải tin em Em không làm thế đâu Tôi tưởng ít nhất anh sẽ hỏi gì đó Về những chuyện vừa mới xảy ra Nhưng không ngờ anh lại nói Tối ăn gì chưa Em chưa Vào tắm đi rồi ăn Đã bảo em thế nào Có mỗi việc ăn uống cho mình Mà có để nhắc nhiều là sao Em không ăn được Không nuốt nổi Anh có tin em không là anh hỏi gì đi rồi em sẽ trả lời anh vẫn không đả động gì đến tôi mà chỉ bảo tắm đi Thế anh cương quyết như thế tôi cũng không dám cãi nữa anh lồi thủ lấy quần áo đi tắm lúc ra đã thấy phong để sẵn một tô mì trên bàn anh lẳng lẽ nhìn tôi không còn cơm ăn tạm mì đi sáng mai anh đưa đi ăn sớm nhìn tô mì đang bốc khói nghi ngút dưới bàn tự nhiên viền mắt tôi cũng cảm thấy nóng lên giữa lúc cả thế giới quay lưng lại với tôi Giữa lúc tôi tuyệt vọng nhất Chỉ có mỗi một người đàn ông im lặng Lo lắng cho tôi Che chở cho tôi Chỉ có anh biết tôi không muốn xuống nhà Chạm mặt bố mẹ vào lúc này Nên mới tự tay pha cho tôi một bát mì Tôi hít sâu một hơi để cố không rơi nước mắt Gượng gạo nặn ra một nụ cười Anh có ăn không? Tối đi uống rượu đã ăn gì chưa? Ăn rồi Em ăn đi rồi đi ngủ Muộn rồi đấy Vâng Tôi ăn mì mà cổ hỏng nghẹn đắng Nhưng mà vì anh Nên mới cố nuốt cho bằng hết Ăn xong tôi ngoan ngoãn leo lên giường đi ngủ Nhưng mà cả đêm hôm ấy Tôi không làm sao ngủ được Cứ thao thức nghĩ xem tôi đã làm gì sai Mà tự nhiên bao nhiêu chuyện không hay ập đến Nhành đến mức Tôi gai góc như thế cũng trở tay không kịp Và hơn hết tôi sợ Sợ Phong sẽ ly hôn với tôi Tôi trằn trọc đến gần 2 giờ sáng Mới dám quay sang ôm anh Mà Phong lúc ấy cũng chưa ngủ Nên cũng nắm lấy bàn tay tôi Anh thường có thói quen này kể từ khi chúng tôi ngủ chung Đêm nào cũng nắm tay tôi Sờ xem những vết thương của tôi đã lành chưa Xong giờ thành quen rồi Ai cho em uống nước cam Chị Hiền ở phòng marketing ngày trước hay chơi về em ấy Uống xong rồi đau bụng luôn à Vâng Uống xong gần 30 phút thì bắt đầu đau Em định gọi cho anh Nhưng mà anh ra ngoài đi gặp khách hàng Với cả cứ nghĩ là đau bụng sơ sơ thôi Nên là Bình thường em với chị có mâu thuẫn gì không? Không Chẳng có mâu thuẫn gì cả Mấy hôm trước má còn dẫn em đi ăn cháo ếch cơ mà Khó khăn lắm anh mới chịu hỏi chuyện này Nhưng mà tôi trả lời thế phòng cũng im lặng không nói gì nữa Tôi sợ anh không tin tôi nên lại nói tiếp Anh có nghĩ là em nói dối anh không? Anh có tin em không? Em không bỏ con đâu có làm sao thì em cũng không bỏ con Ừ Đừng suy nghĩ linh tinh nữa Để tìm hiểu xem Vâng Thế anh tin mình tôi thủi thân quá Mũi bắt đầu cay xè. Phong quay sang ôm tôi vào lòng Tay anh vỗ nhẹ lưng tôi Ngủ đi Anh ôm em ngủ Ngày hôm sau cả nhà vẫn chẳng ai thèm nhìn mặt tôi Bác nhân bình thường vẫn cười cười nói nói gấp cho tôi ăn đủ thứ Giờ cũng chẳng mặt cả buổi Thỉnh thoảng mới nói được một câu Ăn đi, nguội hết rồi Tôi biết thân biết phận Nên cũng chẳng hém hé sang câu gì Đến công ty thì vẫn ngại phong Nên càng ít nói Tôi muốn chứng minh mình không phá thai Nên âm thầm điều tra đủ thứ Thậm chí đến tận bệnh viện để hỏi bác sĩ Xem kết quả của tôi có nhầm với ai không Nhưng lúc kiểm tra trên máy thì đúng là Mẫu xét nghiệm của tôi Chứ chẳng phải của ai cả Không có bằng chứng Con thì mất ở công ty Người xem được ảnh anh Minh bế tôi đi viện để càng đồn đoán nhiều hơn Bà trưởng phòng marketing nói thẳng mặt tôi Bảo tôi là cặp một lúc cả anh Minh cả sếp Tức không chịu nổi nên mới bị sảy thai Tôi điên quá Lúc ấy thì không còn tôn trọng gì nữa Mà nghiến răng chửi chị ta luôn Không biết gì thì im đi Nói lung tung Không bị sợ nghiệp quận vào tận mồm mà. Thì nói sự thật thôi chứ còn nói lung tung cái gì Nghiệp quật cái đứa đàng điếm Bắt cá hai tay kìa kìa Con trai công ty này bị cô bỏ bùa hết rồi Ừ Còn hơn có đứa muốn bỏ bùa mà không được Chỉ đứng bên ngoài mà thèm chảy rãi Không được ăn nên muốn đạp đổ Mày nói ai đấy Nói đứa nào đứa đấy tự biết Mày ra rồi thì giữ ý giữ tứ một tí đi Hít bắt nạt người mới Rồi tìm cách đi nhân viên trong phòng Giờ đi bịa chuyện nói xấu nhân viên cũ. Không thể ai nói với Lương Tâm à? Có thời gian để lo tìm kiếm người nào tốt với mình để cưới đi. Cẩn thận không làm bà cô không ai giước đến hết đời. Tôi nói xong một tràng. Không đợi chị ta trả lời đã quay đi người đi thẳng. Bà Thu tức lắm nhưng không làm được gì. Chỉ dậm chân bình bịch rồi chửi đồng sau lưng tôi. Tôi mệt mỏi lê chân về bàn làm việc. Gục mặt xuống tay rồi thở dài rất nhiều lần. Tôi nhớ Phong. Muốn tâm sự với anh Nhưng mấy hôm nay công ty đang vướng về vấn đề phép xây dựng Nên anh phải đi suốt ngày Thêm nữa công ty mẹ ở Úc Dạo này cũng phát triển khai ép chỉ tiêu doanh số Nên anh càng bận không kịp thở Thế nên tôi cũng không muốn làm phiền anh nữa Đang suy nghĩ vẩn vơ Thì tự nhiên điện thoại tôi có tin nhắn đến Anh Minh nói Khỏe chưa em? Sao rồi? Em khỏe rồi anh ạ Cảm ơn anh hôm trước đưa em vào viện nhé Em định gặp để cảm ơn nhưng chưa có dịp Thôi cảm ơn gì Mấy hôm nay em đang tránh mặt anh thì có À Nếu anh biết rồi thì em cũng nói thật với anh Dạo này công ty đồn Em và anh nhiều Nên em không dám gặp anh nữa Em không muốn người khác nghĩ linh tinh Nên mới chưa thể gặp Để cảm ơn anh ừ. Anh biết Em rất quý anh Nhưng mà người ta thì không nghĩ trong sáng như anh em mình Ừ Anh thì sao cũng được Nhưng em là con gái Người ta hiểu nhầm thì lại khổ thân em Thôi hạn chế nói chuyện lại Không để lắm chuyện Anh sẽ cố không làm phiền em nữa Nhớ giữ gìn sức khỏe Ăn nhiều lên cho lại sức nhé Vâng em cảm ơn anh ạ Tôi thấy thà nói thẳng một lần Còn hơn cứ nảy nhau mà dây dưa mãi Dù anh Minh với tôi không có gì thật Nhưng mồm thiên hạ thì chuyện tam sang thất mản Từ chuyện bé sánh ra to Làm ảnh hưởng rất nhiều đến chuyện riêng của tôi Thế nên cứ cách xa nhau là tốt nhất chiều hôm đó về nhà Tôi sẽ qua chợ mua một ít đồ ăn ngon Về nấu cơm Không mong cải thiện thái độ của gia đình nhà chồng với mình Nhưng cũng muốn làm gì đó cho không khí Đỡ căng thẳng Tôi xách một túi gại to về Vừa bước tới cửa thì mẹ chồng tôi đã đuổi Nhà tôi không ăn đồ của cô mua Cô mang đi đâu thì mang Măng nhanh cho khuất mắt Mẹ ơi, con mua cho nhà mình ăn mà Nhà mình? Cô có nói được cái câu nhà mình à?